Các bạn thân mến, đã lâu lắm rồi, hạt mây căm mới có tuyết sơi vào mùa đông. Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết khiến cô bé Scott rất kinh ngạc. Rêm và Scott cùng nhau là một người tuyết ở sân nhà mình. Người tuyết của hai anh em đã gây ấn tượng với ông Atticus. Sáng hôm sau, rem và Scott hốt hoảng khi thấy nhà của cô Maldir bị cháy. Ông Articott dặn các con nhớ đứng ở nơi an toàn, rồi vội sang dập lửa. Dù xe cứu hỏa đã đến, và cả khu phố đều bận rộn dập lửa, nhưng cuối cùng, nhà của cô Maudier vẫn cháy rồi Cô Maudier phải ở tạm nhà của cô Stefanie. Trong lúc ngồi uống cao ông Articott nhận ra ai đó đã quàng một chiếc khăn len lên Viseauce, Trong lúc cô bé đang đứng xem mọi người dập lửa. Ông Atticott nghĩ, người làm việc đó chính là Borelli. Trong lúc Scott hoàng hốt thì Rem lại phấn khởi, vì lần đầu tiên chúng ở gần với Borelli như vậy. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Newharpley, bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh. Lệnh này tôi đưa ra cho si xin gia cố là khởi đầu của một thời kỳ khó chịu cho rem và tôi nắm tay tôi giết chặt lại và tôi sẵn sàng bung nó ra B bốa đã đe tôi rằng ông sẽ dần tôi nhờ xương nếu nghe tôi đánh lộn một lần nữa tôi lớn và to xác quá rồiâu thể làm những trò trẻ con như vậy và tôi càng sớm học được cách kiềm chế thì mọi người càng hài lòng hơn, Tôi đã nhanh chóng quên điều đó. Xin xin Jacob đã làm tôi quên. Hôm qua nó rêu dao trong sân trường rằng bố của Skaofin biện hộ cho bọn mọi đen. Tôi phủ nhận điều đó, nhưng kể lại với James. Tôi hỏi, nó nói vậy là có ý gì? James nói, chẳng có gì. Hỏi bố Atikert, bố sẽ nói cho mà nghe. Tối đó tôi hỏi ông, Bộ bố biện hộ cho mọi đen hả bố Atiket? Đương nhiên, đừng gọi là mọi đen cao gọi vậy dung tục lắm. Ở trường ai cũng gọi vậy hết à? Từ giờ trở đi, mọi người cứ làm vậy, chứ một người. Được rồi, nếu bố không muốn con lớn lên với kiểu ăn nói đó, thì sao bố cho con đi học? Bố tôi nhìn tôi dịu dàng. Mắt ông ánh lên vẻ thú vị. Bất chấp sự thỏa hiệp của chúng tôi, chiến dịch trốn đi học của tôi vẫn tiếp tục dưới hình thức này hoặc hình thức khác, kể từ chuyện khó chịu trong ngày đầu tiên đến trường của tôi. Đầu tháng 9 rồi, tôi còn bị cảm giác nản chí đờ đẫn và những cơn sôi ruột nhẹ. Tôi đã phải trả 25 xu, cho đặc ân được cọ sát đầu và... Với đầu đứa con trai người đầu bếp của cô Reichen, đứa bị chứng lát đồng tiền khủng khiếp. Nó không hết. Nhưng tôi còn ưu tư về một cục xương khác. Bộ luật sư nào cũng biện hộ cho bọn... Người da đen hả, bố Atiket? Dĩ nhiên vậy rồi, Skao. Vậy sao si xin, xin nói bố bảo vệ cho bọn mọi đen? Nó làm như bố đang điều hành một lò rượu lậu vậy bố atic thở dài đơn giản là bố đang biện hộ cho một người da đen tên anh ta là Tom Johnson. Anh ta sống ở một khu định cư nhỏ đằng sau bãi rác thị trấn. Anh ta là thành viên trong giáo phái của Capone và Capone biết rõ gia đình anh ta. Bà nói họ là người đang hoang, Scout còn chưa đủ lớn để hiểu một số điều, nhưng có nhiều lời đồn trong thị trấn với ý rằng bố không nên làm gì nhiều trong việc biện hộ cho anh này. Đó là một vụ kỳ lạ. Cho đến mùa hè, nó mới được đưa ra sử John Taylor cho chúng ta được hoãn lại. Ông ấy thật tử tế. Vậy nếu người ta nói bố không nên biện hộ cho anh ta, bố lại lang Bố Atticus nói vì một số lý do. Lý do chính là nếu bố không làm, Bố không thể ngẳng cao đầu trong thị trấn này được. Bố không thể đại diện hạt này trong cơ quan lập pháp. Thậm chí, bố không thể bảo con hoặc James đừng làm một điều gì đó nữa. Ý bố là nếu không biện hộ cho người đó, James và con sẽ không nể phục bố nữa hả? Thì đại loại là vậy. Tại sao hả bố? Bởi vì bố không thể yêu cầu con nể phục bố nữa, Scal. Đơn giản, bởi vì bản chất của công việc. Mỗi luật sư trong đời mình, ít nhất có một vụ tác động đến cá nhân ông ta. Vụ này là của bố, bố cho là vậy. Con có thể nghe một số lời đồn xấu về vụ này ở trường. Nhưng nếu được thì hãy làm cho bố một điều. Con hãy ngẩn cao đầu và hạ nắm đấm xuống. Cho dù ai nói bất cứ điều gì với con, đừng để chúng khiến con nổi giận. Cố đấu tranh bằng cái đầu của con cho một sự thay đổi. Đây là một việc tốt cho dù nó cản trở việc học. Bố Atikos, mình sẽ thắng chứ? Không cưng à. Vậy tại sao? Đơn giản, bởi vì cho dù chúng ta đã bị đánh bại 100 năm trước khi chúng ta bắt đầu, thì đó cũng đâu phải là lý do khiến chúng ta không cố thắng. Tôi nói, bố nói giống như anh họ Ikifin của bố vậy. Aikiphin là một cựu binh miền Nam thời nội chiến duy nhất còn sống của hạt mai căm. Ông có bộ dâu kiểu tướng hút mà ông rất tự hào. Ít nhất, mỗi năm một lần, bố Atikert, James và tôi đến thăm ông. Và tôi thường phải hôn ông. Đó là một điều khủng khiếp. James và tôi lắng nghe đầy kính trọng khi bố Atikert và bác Aikki nhắc lại cuộc chiến tranh. Bác Aiki vẫn nói, cho anh biết Atiket, Hiệp ước Dung Hòa Missouri, chính là thứ đã đánh bại chúng ta. Nhưng nếu phải sống lại thời đó lần nữa, tôi sẽ đi lại đúng từng bước y như tôi đã làm. Và hơn nữa, lần này bọn tôi sẽ hạ gục chúng. Vào năm 1864, khi tướng Stonewall Jackson tỉnh lại với câu xin lỗi các anh những chàng trẻ tuổi, Lúc ấy thì ôm Lui Lai đã lên thiên đàng rồi, cầu chúa nguôi giận. Bố Atiket nói, lại đây Scar. Tôi bò lên đùi và rút đầu dưới cầm ông. Ông ôm và ru tôi dịu dàng. Ông nói, lần này khác, lần này chúng ta không chiến đấu với bọn Ianki, mà đang chiến đấu với bạn bè của mình. Nhưng hãy nhớ điều này, cho dù mọi việc có cay đắng thế nào đi nữa. Hãy nhớ điều này, cho dù mọi việc có cay đắng thế nào đi nữa. Họ vẫn là bạn bè của chúng ta, và đây vẫn là nhà của chúng ta. Với ý nghĩ này trong đầu, hôm sau tôi đối mặt với xin xin trong sân trường. Mày rút lại lời nói đó không nhóc? Nó gào lên, mày kiếm chuyện với tao trước. Người nhà tao nói ba mày là một kẻ đáng hổ thẹn, và thằng mọi đen đó phải bị treo cổ ở thác nước. Tôi nhắm kỹ vào nó. Rồi nhớ lại những gì bố Atikert nói. Tôi buông nắm đấm xuống và bỏ đi. Câu Scout là một đứa hèn nhát vang lên trong tay tôi. Đó là lần đầu tôi từ bỏ một cuộc đánh lộn. Dù thế nào, thì nếu đánh nhau với Sisin, tôi sẽ phụ lòng bố Atikert. Bố Atikert hiếm khi yêu cầu James với tôi làm điều gì đó cho ông. Tôi có thể chấp nhận bị gọi là một kẻ hèn nhát vì ông. Tôi cảm thấy mình cực kỳ ngon lành vì đã nhớ lại lời bố và vẫn tiếp tục ngon lành như thế trong 3 tuần. Rồi Giáng sinh đến và tai họa Giáng xuống. James và tôi nghĩ tới Giáng sinh với những cảm xúc lẫn lộn. Khía cạnh hay ho là cây Giáng sinh và sự có mặt của chú Jacques Phine. Ngày áp lễ sáng sinh nào, chúng tôi cũng đi đón chú Giáp tại nhà ga May Căm, và chú sẽ ở lại với chúng tôi một tuần. Một cú tung đồng tiền là cho thấy ngay bản chất bất biến của bác Alexandra và Francis Hẳn là tuy nên kể về bác Jimmy, chồng của bác Alexandra, nhưng vì bác không hề nói với tôi một tiếng nào trong đời tôi, ngoại trừ một lần bác bảo xuống khỏi hang giao. Nên tôi thấy chẳng có lý do gì để chú ý đến bác ấy hết, mà cả bác Alexandra cũng vậy. Hồi xưa trong cơn bột phát tình thân, bác ấy và Jimmy đã cho ra đời một đứa con trai tên là Henry. Tay này đã bỏ nhà đi ngay khi có đủ khả năng, lập gia đình và cho ra đời Francis. Henry và vợ gửi Francis ở nhà ông bà nội nó mỗi sáng sinh. Rồi theo đuổi những lạc thú riêng của họ. Dù có thở dài bao nhiêu, cũng không thuyết phục được bố Atikot cho chúng tôi đón Giáng sinh ở nhà. Chúng tôi luôn về Finlanding vào Giáng sinh, từ hôm nay tôi bắt đầu nhớ được đến giờ. Chuyện bác Alexandra là một đầu bếp tuyệt vời, cũng là một đền bù cho chuyện bị buộc phải trải qua kỳ lễ thánh với Francis Hancock. Nó lớn hơn tôi một tuổi, và nói chung là tôi tránh nó. Nó thích tất tật những thứ tôi phản đối, và không ưa những trò tiêu khiển chân trách của tôi. Bác Alexandra là chị của bố Atik. Nhưng khi James nói với tôi về những trẻ sơ sinh bị đánh cháo và anh chị em ruột, tôi kết luận rằng bác đã bị đánh cháo khi ra đời, rằng ông bà nội tôi chắc đã nhận được một Crawford thay vì một Finn. Nếu tôi đã từng ấp ủ các khái niệm bí ẩn về những ngọn núi có vẻ ám ảnh các luật sư và quan tòa, thì bác Alexandra sẽ giống ngọn Everest. Suốt thời thơ ấu của tôi, bác lạnh lẽo và cứ ở nguyên mãi đó. Khi chú Jack nhảy xuống khỏi xe lửa vào ngày áp lễ Giáng sinh, Chúng tôi phải chờ người khuôn vác trao cho chú hai cái túi dài. James và tôi luôn nghĩ, thật tức cười khi chú Jack hôn phớt lên má bố Atiket. Cả đời tụi tôi chỉ được thấy hai người đàn ông hôn nhau là họ. Chú Jack bắt tay James và tung tôi lên cao nhưng không đủ cao. Chú Jack thấp hơn bố Atiket một cái đầu. Chú là em út của gia đình, em của bác Alexandra. Chú và bác trông giống nhau, nhưng chú Jack tận dụng được khuôn mặt của mình. Chúng tôi chẳng bao giờ phải cảnh giác với cái mũi và cái cằm nhọn của chú. Chú là một trong số vài con người khoa học mà không hề làm tôi khiếp sợ. Có lẽ vì chú chưa bao giờ cư xử như một bác sĩ. Bất cứ khi nào chú làm một việc chăm sóc nho nhỏ gì đó thay cho James đối với tôi. Như lấy một cái rằm ra khỏi bàn chân, chú sẽ nói chính xác việc chú sắp làm, cho chúng tôi một ước tính về mức độ gây đau của nó, và giải thích công dụng của bất kỳ cái kẹt nào chú dùng. Một dáng sinh nọ, tôi trốn vào góc, ôm cái rằm xoắn trong bàn chân, không cho ai đến gần. Khi chú sách bắt gặp tôi, chú khiến tôi phá lên cười. Về chuyện một tay thuyết giáo ghét đi nhà thờ, đến độ ngày nào ông cũng mặc áo khoác ngủ đứng ở cổng, hút điếu bát và nói những bài thuyết giáo, 5 phút, cho bất cứ khách qua đường nào cần sự thư thái tinh thần. Tôi ngắt ngang để hỏi chú, chừng nào chú sẽ rút cái rằm ra, nhưng chú đã dơ lên cái rằm dính máu kẹp trong cái nhít, mà nói chú đã rút nó ra trong lúc tôi đang cười ngặt nghẽo. Đó là thứ được gọi là tính tương đối. Có cái gì trong mấy cái túi đó vậy chú? Tôi hỏi chú, chỉ mấy cái gói dài mà người khuôn vác đưa cho chú. Chú nói, không phải việc của cháu. Jim nói, Roger Amer khỏe không ạ? Roger Amer là con mèo của chú Jack. Nó là con mèo cái vàng tuyệt đẹp mà chú Jack xếp vào một trong vài loại Giống cái chú có thể chịu đựng suốt đời. Chú thỏ tay vào túi áo khoác, lôi ra mấy bức ảnh chụp. Chúng tôi ngắm nghĩa chúng. Tôi nói, nó mập lên ha. Chú nghĩ thế, nó ăn hết mọi ngón tay và lỗ tai bỏ lại ở bệnh viện. Tôi nói, ôi, chuyện gì mà thổ tả vậy? Cháu nói gì? Bố Atikert nói, đừng chú đến nó rách, con bé đang thử chú đấy. Ca nói con bé biết rùa rất lưu loát cả tuần nay. Chú sách nhướng mày và chẳng nói gì. Tôi đang thực hành một lý thuyết mơ hồ, ngoài sức hấp dẫn tự nhiên của những từ như thế, rằng nếu bố Atikov phát hiện ra tôi đã lượm lặt những từ như vậy ở trường, thì ông sẽ không bắt tôi đi học nữa. Nhưng trong bữa ăn tối đó, Khi tôi yêu cầu chú đưa dùm tôi miếng xăm bông chết tiệt, chú rách chỉ vào tôi, chú nói, ăn xong, ra gặp riêng chú nhé, cô bé. Ăn tối xong, chú rách ra phòng khách ngồi xuống. Chú vỗ đùi, cho tôi đến ngồi trên đùi chú. Tôi thích người chú, chú giống một chai rượu và đôi khi có mùi ngọt ngào thú vị. Chú vén mớ tóc ở chẳng tôi và nhìn tôi. Chú nói, Cháu giống etiquette hơn giống mẹ trong nhiều. Cháu cũng lớn so với quần cháu mặc một chút. Cháu nghĩ là nó rất vừa. Hiện giờ cháu thích những từ như chết tiệt và quỷ sứ, có phải không? Tôi nói, tôi cho là vậy. Chú nói, chú thì không. Không thích, trừ khi có sự khiêu khích dữ rồi, khiến chú muốn xài tới chúng. Chú sẽ ở đây một tuần. Và chú không muốn nghe bất cứ từ nào giống vậy trong khi chú ở đây, Scout. Cháu sẽ gặp sắc dối nếu cháu cứ tiếp tục nói những điều như thế. Cháu muốn lớn lên trở thành một quý cô, đúng không? Tôi nói không hẳn lắm. Dĩ nhiên là cháu muốn. Thôi bây giờ mình lại chỗ cây thông đi. Chúng tôi trang trí cây thông cho đến khi đi ngủ. Và đêm đó tôi mơ về hai gói dài cho rêm và tôi. Sáng hôm sau rêm cùng tôi lao vào chúng. Chúng là của bố Atikert. Bố đã viết thư bảo chú sách mua chúng cho tụi tôi. Và chúng là thứ bọn tôi đã hỏi xin. Bố Atikert nói khi rêm nhắm vào một bức tranh trên tường. Đừng chỉa súng trong nhà. Chú sách nói. Anh phải dạy tụi nó cách bắn. Bố Atikert nói, đó là việc của chú, tôi chỉ chấp thuận điều không thể tránh khỏi. Bố Atikert phải dùng giọng nói ở Pháp Đình mới lôi được chúng tôi khỏi cây thông. Ông không cho chúng tôi mang cây súng hơi của chúng tôi đến Landing. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc bắn Francis và nói nếu chúng tôi phạm một hành động sai lầm, ông sẽ tịch thu chúng vĩnh viễn. Finch Landing gồm 366 bậc cấp từ một mỏm đá cao đi xuống và kết thúc ở một đê trắng sóng. xuôi theo dòng sông, bên kia mỏm đá là vết tích của một bãi bốc rỡ bông vải nơi những người da đen, nhà Fin chất các kiện hàng và nông sản rỡ những khối nước đá, bột mì và đường nông cụ, quần áo cho phụ nữ. Một con đường, hai vết đún chạy từ bờ sông và biến mất giữa những hàng cây tối. Cuối đường là ngôi nhà trắng hai tầng, với hàng hiên bao quanh, ở cả trên lầu lẫn tầng trệt. Lúc về già, cụ tổ Simon phin của chúng tôi đã xây nó, để làm vui lòng người vợ hay cằn nhằn cằn nhằn. Nhưng với các hàng hiên, mọi nét tương đồng với những ngôi nhà bình thường ở thời đại của nó đã kết thúc. Những sắp xếp bên trong của ngôi nhà Phin Biểu thị sự thật thà của Simon và sự tự tin tuyệt đối của ông khi xét đoán con cháu mình. Trên lầu có 6 phòng ngủ, 4 cho tám trẻ gái, một cho oen cam phin, con trai duy nhất, một cho họ hàng đến chơi, khá đơn giản. Nhưng phòng của đám con gái chỉ có một cầu thang đi lên, phòng của oen cam và phòng của khách đi bằng cầu thang khác. Cầu thang lên phòng con gái, nằm trong phòng ngủ của ba má chúng ngay tầng trệt. Vì vậy Simon luôn luôn biết giờ giấc đi về ban đêm của lũ con gái ông. Có một nhà bếp tách khỏi phần còn lại của ngôi nhà, nối nhau bằng một lối đi hẹp bằng gỗ. Trong sân sau, có một cái chuông dì trên một cây xào, dùng để tập trung nhân công nông trại hoặc phát tín hiệu báo nguy Trên mái có một sân thượng với lan can bao quanh, nhưng không có quả phụ nào đi dạo trên đó cả. Từ chỗ đó, Simon theo dõi các đốc công, quan sát thuyền bè trên sông và nhìn cảnh sinh hoạt của những chủ đất xung quanh. Cùng với ngôi nhà là truyền thuyết bình thường về các Yankee. Một phụ nữ nhà phiên vừa mới đính hôn Đã mặc hết quần áo cưới của mình để cứu chúng khỏi đám kẻ cướp trong vùng. Bà bị kẹt ngay cửa dẫn đến cầu thang lên phòng con gái, nhưng được xối nước vào, và cuối cùng chúng đẩy lọt được qua. Khi chúng tôi đến Landing, bác Alexandra hôn chú Jack, Francis hôn chú Jack, bác Jimmy lặng lẽ bắt tay chú Jack, James và tôi trao quà của chúng tôi cho Francis. Nó cũng cho tuổi tôi một món quà. James cảm nhận được tuổi của anh và bị hút về phía người lớn nên anh để tôi chơi với đứa cháu họ của chúng tôi. Francis lên 8 và chải dầu vuốt tóc ra sau. Tôi hỏi một cách lịch sử. Giáng sinh, mày được cho cái gì? Đúng thứ tao yêu cầu. Nó nói. Francis đã đòi một cái quần lửng Một cái cặp xa màu đỏ, 5 áo sơ mi và một cái nơ bướm thả. Tôi nói xạo, vậy là quá bằng rồi, James với tao được hai khẩu súng hơi và James có một bộ thí nghiệm hóa học. Chắc là thứ đồ chơi chứ gì? Không, một bộ thiệt. Anh ấy sẽ làm cho tao một thứ mực vô hình và tao sẽ dùng nó viết thư cho Dean. Francis hỏi công dụng của thứ đó. Mày không hình dung được vẻ mặt của nó khi nó nhận thư của tao mà trong thư không có gì hết hay sao, cái đó làm nó điên lên được. Nói chuyện với Francis khiến tôi cảm thấy mình đang chìm từ từ xuống đáy đại dương. Nó là đứa bé đáng chán nhất tôi từng gặp. Vì sống ở mobile, nó không thể thông tin về tôi cho ban giám hiệu trường. Nhưng tìm cách nói mọi thứ nó biết cho bác Alexandra. Rồi bà lại kể hết cho bố Atikert nghe. Ông, hoặc quên nó, hoặc trách mắng tôi, tùy theo cái gì đánh vào trí tưởng tượng của ông. Nhưng lần duy nhất tôi từng nghe bố Atikert nói chuyện gay gắt với người khác, là lúc tôi nghe ông nói, chị à, em làm điều tốt nhất trong khả năng mình cho chúng. Chuyện lần đó có liên quan đến việc Tôi cứ mặc suốt bộ áo liền quần. Bác Alexandra chú ý quá đáng đến vấn đề quần áo của tôi. Tôi hầu như không thể hy vọng trở thành một quý cô nếu cứ mặc quần chẽn. Khi tôi nói, mình không thể làm gì trong bộ áo váy, bác nói rằng tôi không có nhiệm vụ làm những việc đòi hỏi mặc quần Tây. Quan điểm của bác về cung cách của tôi Liên quan tới chuyện tôi chơi với những bếp lò nhỏ, bộ đồ pha trà và đeo vòng cổ hiệu Alpiak mà bác cho tôi khi tôi mới ra đời. Hơn nữa tôi phải là một tia nắng ấm trong cuộc đời cô độc của bố tôi. Tôi đưa ra ý kiến rằng người ta có thể là tia nắng mặc quần tây cũng được mà. Nhưng bác nói rằng người ta phải cư xử giống như một tia nắng. Rằng hồi mới sinh ra tôi tốt đẹp nhưng rồi mỗi năm một tệ hơn. Bác làm tổn thương tình cảm của tôi và gây phiền hà cho tôi. Nhưng khi tôi hỏi bố Atiket về chuyện này, ông nói đã có đủ những tia nắng trong gia đình này rồi nên tôi cứ lo việc của tôi đi. Ông không ưu tư lắm về cung cách của tôi. Lúc ăn bữa Giáng sinh, tư ngồi tại chiếc bàn nhỏ trong phòng ăn. James và Francis ngồi với người lớn tại bàn ăn lớn. Bác Alexandra tiếp tục cô lập tôi rất lâu, sau khi James và Francis tiến dần lên bàn ăn lớn. Tôi thường tự hỏi, bác nghĩ tôi sẽ làm gì, đứng lên ném một cái gì đó chăng? Đôi khi tôi nghĩ, hay mình nói với bác rằng, Nếu bác cho phép tôi ngồi tại bàn lớn với những người kia chỉ một lần thôi, tôi sẽ chứng minh cho bác thấy tôi có thể lịch sự đến thế nào. Rốt cuộc, tôi ăn ở nhà mỗi ngày mà không xảy ra thiệt hại gì đáng kể. Khi tôi xin bố Atikert dùng đến ảnh hưởng của ông, ông nói ông chá có ảnh hưởng gì giáo trọi. Chúng ta là khách, bác bảo chúng ta ngồi đâu, chúng ta ngồi đó. Ông cũng nói bác Alexandra không hiểu con gái cho lắm, bác không có con gái mà. Nhưng tài nấu nướng của bác bù đắp cho mọi thứ. Ba món thịt, rau mùa hè lấy từ trong mấy chiếc kệ trong tủ đựng thức ăn, dưa hồ đào, hai loại bánh và món tráng miệng trái cây trộn dừa tạo thành một bữa sáng sinh khiêm tốn. Sau đó người lớn sang phòng khách. Rồi giải rác trong trạng thái lừa đờ. Rêm nằm trên sàn nhà, còn tôi đi ra sân sau. Mặc áo khoác vào cao. Bố Atikert nói, trong khi đang lơ mơ ngủ, vì vậy tôi không nghe ông. Francis ngồi cạnh tôi trên bậc thềm sau nhà. Tôi nói, bữa ăn thiệt hết ý. Francis nói, bà nội là đầu bếp tuyệt vời. Bà sẽ dạy tao nấu ăn. Con trai không nấu bếp. Tôi cười hinh hích khi hình dung James đeo cái tạp rể. Thằng cháu họ tôi nói. Bà nội nói tất cả đàn ông phải học nấu ăn. Bà nói đàn ông phải chăm sóc vợ và phục vụ vợ khi họ cảm thấy không thoải mái. Tôi nói tao không muốn Đin phục vụ tao. Tao thích phục vụ nó hơn. Đin? Phải. Chưa nói gì về chuyện đó, nhưng tụi tao sẽ cưới nhau ngay khi tụi tao lớn lên. Mùa hè rồi, nó hỏi cưới tao đấy. Francis chế nhạo. Tôi hỏi, thằng đó có vấn đề gì hả? Nó đâu có chuyện gì đâu. Ý mày là cái thằng ẻo là mà bà nội nói hè nào cũng về ở với cô Ray Chen đó hả? Ừ, tao muốn nói nó đó. Francis nói, tao rảnh nó quá mà. Rảnh cái gì? Bà nội nói, nó không có nhà. Có mà, nó sống ở Meriden. Nó chỉ được chuyển từ người bà con này đến người bà con khác, còn cô Rachel lo giữ nó vào mỗi mùa hè. Francis đã không phải vậy đâu. Francis cười vào mặt tôi. Có khi mày quá ngốc. Rang Louis, tao đoán mày chẳng biết gì hơn. Ý mày là sao? Nếu ông Atikert, Để mày chạy chơi loanh quanh với mấy con chó lạc, thì đó là việc của riêng ông, giống như bà nội nói. Vì vậy đó không phải là lỗi của mày. Ngoài ra tao nghĩ, nếu ông Atikert là một kẻ yêu bọn mọi đen, thì đó cũng không phải lỗi của mày. Nhưng tao ở đây để nói với mày là chuyện đó chắc chắn làm xấu mặt những người còn lại của dòng họ này. Francis, mày muốn nói cái quái quỷ gì vậy? Tao nói vậy đó. Bà nội nói, chuyện ba mày, để tụi mày sống bừa bãi tùy ý, đã là tệ lắm rồi. Nhưng giờ té ra, ông lại trở thành bọn yêu bọn mọi đen. Thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đi lại trên đường phố May Căm được nữa. Ông ấy đang hủy hoại dòng họ này. Ông ta đang làm vậy đó. Francis đứng dậy, chạy xuống lối đi hẹp dẫn tới nhà biết cũ. Ở khoảng cách an toàn, nó la to. Ba mày chẳng là gì Ngoài một kẻ yêu bọn mọi đen Tôi gầm lên Không phải thế Tao không biết mày đang nói cái gì Nhưng tốt nhất là mày nên ngưng trò này ngay lập tức Tôi phóng khỏi bậc thềm chạy xuống nối đi Tôi tóm cổ Francis dễ dàng Và bảo nó rút lại lời nói ngay Nó gào lên Đồ yêu bọn mọi đen Và Francis vùng thoát Chạy nhanh vào nhà bếp cũ Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Nehappli qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến.